cũng không tránh khỏi bị chửi bới một trận. Vì Tiểu Bảo lúc nãy bị Bạch Hàn Phong chụp một chảo nặng vào cổ tay, lúc ấy vẫn còn đau, vúng cả đông người, định sai cương quyền trinh bắt y, hay dở gì cũng đá vào mông y bảy tám cướp. Không ngờ nhân thủ bên đối phương càng lúc càng đông, đánh nhau thì bên mình không chiếm được tiện nghi, tim đập thình thịch. Thấy quyền trinh đạo nhân liên tiếp nháy mắt, ra hiệu với chân bôi dầu, chạy là tốt nhất. Chính học ý mình Lập tức quay người bước đi Nói Mọi người cứ đi mua hương nến vàng bạc Rồi sẽ quay lại lấy người chết Định trốn à Không dễ như vậy đâu Bạch hàng phong quát xong Rồi sấn lên dung trưởng phải dỗ mạnh vào hậu tâm Phàng Cương Phàng Cương tức giận nói Ai trốn Rồi quay lại Dung trưởng trái gạt ra Nhưng không đánh trả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 Bật Hàng Phong nói tiếp. Tại ca ca được một lúc, liền nói giọng qua vài câu, viên quan kia thấy bọn ta cũng nói giọng dân Nam, liền mời bọn ta qua cùng ngồi. Tại gia ca ca sao về đã lâu, rất muốn hỏi thăm tình hình cố hương. Thầy viên quan ấy dường như như từ dân Nam tới, bèn nhấc ghế qua ngồi. Trò chuyện một lúc, viên quan ấy nói y tên là Lương Nhật Phong, vốn phụng lệnh Ngô Tâm Quế, quỷ phái tới làm tri huyện Khúc Tỉnh, y là người đại lý dân Nam. Đại quy cũ thì người dân Nam không được làm quan địa phương trong bản tỉnh. Có điều Lưu Giấc Phong nói y là quan cho Bình Tây Dương quỹ phái, không cần đếm xỉa tới chuyện đó. Tô Cương nghe y nói tới mức thở dốc, liền xen vào giải thích. <cười> Bọn cẩu quan là do thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế quỹ phái thì có gì sang trọng chứ. Vì phạm Phan Quynh này nói rất đúng. Lưu Quay Tắc cũng nghĩ như vậy. Nhưng ca ca muốn hỏi thăm tình hình quê hương là tân bốc với vài câu. Thằng cậu quan ấy còn đắc ý, nói quan lại do Ngô Tâm Quế bổ nhiệm gọi là Tây Tuyển. Ý nói là do mình Tây Dương tuyển chọn. quan viên lớn nhỏ trong toàn tỉnh dân Nam, cô ghiêng, để cho cô Tâm Quế bổ nhiệm. Nhưng trong ba tỉnh tứ xuyên quảng Tây Quý Châu, thì quan lại Tây Tuyển cũng dinh dự như quan lại do hoàng đế bổ nhiệm vậy. Nếu có một chức vụ bị khuyết, triều đình bổ nhiệm người tới, ngô Tâm Quế cũng bổ nhiệm người tới, thì ai tới trước sẽ được chính thức giữ ứng quan viên trong bốn tỉnh, dân quý, xuyên quế, đều có chức vụ nào bị khuyết, thì tự nhiên cô Minh sẽ biết trước Phái người từ công minh tới cũng nhanh hơn nhiều. Vì thế quan lại của triều đình đều không nhanh chân bằng quan lại tây chuyển. viên quang ấy nói Bình Tây Dương lập công lớn cho triều đình. Người bản thanh có được gian sơn toàn là nhờ công lao của Bình Tây Dương. Vì thế triều đình đặc biệt nể mặt y. Ngô Tâm Quế khải tấu việc gì trước nay chưa bao giờ bị bác. Lời Duyên quang ấy đúng là sự thật. Quỳnh đệ Bảo Tiêu tới các tỉnh vùng Tây Nam đã chính mắt nhìn thấy. Ở một giải dân quý mọi người chỉ biết có Ngô Tâm Quế chứ không biết có Hoàng Bế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 Y ngồi trước mặt cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ uống rượu. Nói chen vào. Người bán tỉnh làm quang ở bản tỉnh thì càng tiền dơ giác liếm lắp. Rồi lão tập ấy. Bọn ta tự quán tự nói. Ai cần cái chó miễn vọng. Quyền Trinh lạnh lùng nói. Bạch Nhi Hiệp. Câu ấy của từ tâm ca cũng không hề sai. Bạch Hàng Phong hư một tiếng. Dẫm chân một cái nói. cậu ấy đúng là không sai. Mà ta cũng không nói y nói có ấy là sai. Nhưng, nhưng mà ai cần y diêu kiến.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 Bốn tên gia đình thủ hạ quy đã xong tới Đập lên bàn lão tặc chửi mắng Một tên nắm cổ Uy Cũng vì ta mù mắt Không nhìn thấy tên lão tặc này rõ công cao cường Còn cho rằng y nhất thời phấn khích gì nghĩa buông lời chăm chọc Sợ bị đánh Bạn bước lên giải dở căng ngăn Xung bốn tên gia đình kia ra Bạch nhĩ hiệp lòng giả nhân nghĩa Quá nhiên là hành động của bà Cá Thùng Quyền Trinh nghĩ thầm Bạch Hàng Phong đã chết Từ thiên xuyên tuy bị thương không nhẹ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 Nổi máu quang lên, hoát miệng chửi lớn, làm phản, làm phản. Nói trong kinh thành quả thực có nhiều, dân ương bướng cân phải trần trị. Thằng cậu quan ấy cậy, thần thế, dân nam hạ hiếp, bá tính không đủ, còn lên bắt kinh khinh người. Muốn khinh người cũng không phải dễ. y luôn miền quát tháo, sai gia đình trói tên lão tạc họ tự giải lên quan đánh cho 40 mươi gậy, đóng công thị chúng. Lão tạc kia cười hi hi nói, đại lão gia, sao giọng người khào, khào như vậy không khỏe sao? ta tặng người một lá thuốc cao để dán nhé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 Bạch Hàng Phong nói Ta và cả ca chỉ cười bò ra Thấy thằng cổ quan kia đã bị đánh tới mức trên Mặt máu tươi rồng rồng Trên tử lâu đã có không ít người nhàn rỗi đứng xem việc náo Tên lão tạp kia thì cứ la lớn Không được đánh Đại lão gia thì không được đánh Một nô tài các người lớn mật phạm thưởng Tại sao lại đánh đại lão gia Khi nhảy tới nhảy lui sau lưng bốn tên gia đình Mau lẽ giống như một con khí lớn Đưa tay đẩy vào tay bốn tên gia đình Lại giống như tránh né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 Bạch Hàng Phong nói: "Về sau ba người bọn ta mỗi người nói tới chuyện phản thất phục minh, nói sau này diệt sạch mình đắc, rồi xét tôn phụ con cháu hoàng đế Hồng Vũ lên ngôi như cũ." Cả cả ta nói lúc hoàng thượng ban ở diễn điện, chỉ lưu lại một vị thái tử nhỏ, đúng là một vị anh chúa thông minh duệ trí, hiện đang ẩn cư tại thâm sơn cùng cốc. Tần nói chắc và tiếng tử rõ ràng đang ở đại đoan.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 Đường dương bất hạnh chết vì nạn nước, thì thiên tử dĩnh lịch ta làm chủ thiên hạ. Sau khi thiên tử dĩnh lịch chết vì nạn nước, tự nhiên là do con cháu của thánh thượng người nối ngôi. Lông Vũ là niên hiệu của đường dương, dĩnh lịch là niên hiệu của Quế Dương. Họ là cựu thần của đường dương, Quế Dương đối với chúa cũ đều gọi bằng niên hiệu. Phạm cương nghe tới đó nói chen vào. Bạch dĩ hiệp xin người đừng trách.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 Bạch Hàng Phong thoáng đỏ mặt, cao giọng nói. Lời tên lão tạc ấy là giống hết với lời của vị dĩ vàng sư phó này. Anh em ta tự nhiên phải phân tích minh bạch cho y. Đôi bên càng nói càng lớn tiếng, không ai chịu nhường nhìn ai. Cà cà ta lúc tức giận một trưởng đập dở nát cái bàn trà. Lão tạc kia cười nhạt nói. Người nói lý không hứa được người thì định động gió phải không? Bạch thị sông mộc của mộc dương phủ oai danh gian dội. Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội.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 dài câu là động thủ cho tên lão tập kia nghĩ chắc là hai người đánh một nhưng mà không biết Bạch đại hiệp xong vào trước hay là bạch nhị Hiệp xong vào trước hai anh em ta trước đây liên thủ đối phó với một người cũng hai người xông linh đối phó với 100 người cũng há người sống Li thì ra là chạy vậy. vậy nếu động thủ với thằng nhỏ như ta thì hai anh em các ngươi cũng cộng xong vô luôn hả Bạch hàng Phong tức giận gầm lên một tiếng dung trưởng đập xuống đỉnh đầu di tiểu bảo tô cương dương tay trái ra chụp cổ tay Bạch hàng Phong nói. Bạch di đại không được. Thật ta thiếu được quý này, Bế Mai Ca chết của ta. Di tiểu bảo thích miệng lưỡi ăn người, không ngờ lại kéo cả Bạch Hàn Tùng đã chết vào đó. Thấy y lồng lộn như phát điên, trong lòng sợ hãi cũng không dám nói gì nữa. Tô Cừu nói: "Bạch di đại, có đầu nợ có chủ, là họ từ kia hại chết Bạch đại đệ. chúng ta chỉ có thể tìm họ tự tính sổ thôi."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 À, chẳng hay hơn sao người chưa thấy dễ mặt của lão tặ lúc đói câu ấy mà nói là ý thực sự tốt bụng mà <cười> đi trên mi biểnn cực nhạc ràng là đối bạch thịsông một trong một Dương phủ lấy hai đến một cũng không thắng được một lão già như y một cái gì gi công nổi tiếng cấp thiên hạ chẳng qua chỉ là tân bốc mà thôi ta đương nhiên trong lòng hơi tức dẫn bạn nói còn phân thắng bại thì đánh đến lúc phân thắng bại sinh tên lão tặ kia tuy nhanh nhẹn nhưng sức là không bằng anh em ta Nếu đánh nhau lâu thì nhất định phải thua. Ý định không đánh nữa chẳng qua là muốn thừa cơ chuột đi. Lúc ấy bọn ta lại đánh nhau tiếp. Đánh được hồi lâu ta ra chiêu lông đằng hổ dựt. Từ trên không đánh xuống. Lẫu tặc kêu quả nhiên mắt câu nghiêng người tránh qua. Chiều ấy hai năm ta đã luyện tập thuần thuộc. Cà ca ta bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân. Chân trái quét ngang qua bên phải. Tay phải quét ngang qua bên trái khiến Ý không sao tránh được. y nói tới đó bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân là mẫu.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 cà ta đã bị phun máu tươi ngã lăn xuống đất. Ta quản sợ vội tới đỡ ca, ca. ta kia cười nhạt mấy tiếng, loạn choạng bỏ đi. Ta vốn có thể đuổi theo đánh thêm vài quyền giết chết đi, nhưng nghĩ tới thương thế của ca, ca không rảnh đếm sẽ tới y. Ta đỡ ca ca ta về, trên được đi ý chỉ nói được bốn chữ: "Trả thù cho ta." Rồi tắt thở. Tôi tức ca, chúng ta không trả được mối thù này, thì cũng uổng làm ngươi. Nói tới đó, nước mắt chảy vàng dùa. Quyền Trinh Đạo Nhân quay đầu nhìn một người nói Còn gì để, mấy chưa mới rồi Bạch Dĩ Hiệp vừa nói Hai chúng ta sẽ làm thử xem. Người họ Phong kia, tên Phong Tế Trung Dắn dẻ không có gì hơn người Trong đất tầm thường hèn hạ. Hôm qua sau khi giới thiệu, trong địa thất Chỗ hồi xung đường dược điếm Y chưa mở miệng nói câu nào Di tiểu bảo cũng chưa để ý tới Y Y gật gật đầu đứng lên Dung chưởng nhẹ nhàng Vỗ tới quyền trinh đạo nhân Quyền trinh tay trái đỡ gạt Thân hình co lại một cái Nằm ngón tay hai bàn tay co lại thành chảo Giống hệt một con khỉ Rõ ràng là mô phỏng tư thế Của bác tí duyên hầu từ thiên xuyên phong tế trung chân trái Điểm một cái Thân hình giọt lên Từ trên không đánh xuống Diêu Xuân kêu lên. Chiêu lông đằng hổ dược hay quá? Tiếng kêu chưa dứt, Quyền Trinh đã nghiêng người tránh qua. Đúng lúc ấy, phòng tế trung mau lẹ sấn tới trước mặt Quyền Trinh. Chân trái quét ngang qua bên phải, tay phải dung ngang về bên trái. Đúng là chiêu hoành tạo thiên quân mà Bạch Hàng Phong vừa diễn. Phòng tế trung một mình quá làm hai người. Dừa ra xong chiêu lông đằng hổ dược.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 mọi người chợt qua mắt lên một cái, y lại đã đứng trước mặt quyền trinh, hai tay đè lên ngực quyền trinh, để quyền trưởng của quyền trinh đè lại vào bụng và ngực y, trở lại từ thế ban đầu. Hai lần tới lui ra giàu, quả thật như quỷ mị. Ngoài di tiểu bảo, bấy nhiêu người đều kiến dăng rộng rãi, nhưng thân thủ mau lẹ tuyệt luân như phong tế trùng, thì trước nay chưa từng nhìn thấy. Mọi người sau lúc quảng sợ khâm phục,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 Âm kình trên trưởng lực của Bạch Đại Hiệp còn hơn tại hạ nhiều. thì đại ca trước ngực đã bị nội thương rất nặng. Lại thêm sau lưng chịu hai quyền cao sức lưu thủy. che khó giữ được tính mạng. Mọi người nhìn thấy phong tế trung dùng trưởng lực âm nhu đánh thủng hai vết có hình bàn tay lên đạo bào của quyền trinh. Công lực như thế so với công lực một mình biến làm hai người trước sau giáp kích lại càng kinh người. Không ai không quản sợ, quên cả khen ngợi. Vì tử bảo nghĩ thầm.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 Tính ra cũng không hề đuối lý. Tô Cường đứng lên nói, Vì Phong Gia này gió công cao cường khiến tại hôm nay được mở rộng tầm mắt. Nếu bạch đại đệ của ta có được gió công của Phong Gia, Cũng quyết không bị họ tự khi hại chết. Bạch Đại Hiệp gió công cực cao, Mọi người trên giang hội đều biết. Tô Tứ Hiệp cũng không cần khách khí. Bạch Hàng Phong hung giữ nhìn y một cái, Nhưng không thể nói là gió công của anh mình kém cỏi Vì Tiểu Bảo lại nói, Giáo công của Bạch Nhị Hiệp cũng cực cao, mà người cho nhân hộ cũng đều biết. Phạm Cương sợ y càng nói càng vô vị, lại gây rắc rối, bèn chấp tay nhìn Tô Cương và Bạch Hàn Phong nói: "Hôm nay quấy rầy quá nhiều, xin cáo biệt. Khoai đã, chúng ta tới trước linh vị của Bạch đại hiệp dập đầu vài cái. Chuyện này nó đã bọn người trong lòng đều khó chịu, nhưng được để làm, thứ tổng hòa khí như một phủ và thiên địa hội." Nguyên Trinh nói xong, đảo bước tới trước linh đường, Bạch Hàn hai tay dang ra, lớn tiếng nói: cả, cả ta chết không nhắm mắt, không cần các giờ dịch khóc lóc." Bạch được nói là tỷ giọ lỡ tay vô ý đã thương Đại Hiệp, cái dục tự ca của bổn ta cố ý, người cũng không thể cầm tất cả thiên địa hội. Bổn ta tích lấy một lại trước linh sàng, lạc nghĩa khí đồng đạo lâm thôi. Đạo trưởng nói rất đúng, Bạch vị đệ, chúng ta không thể để mất lễ số. Lúc ấy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 là cái bộ đan tiểu lưu manh này là hương chú. Diêu chủ sống lâu trăm tuổi, bọn ta chết cả rồi thì ngươi vẫn còn sống vài năm nữa. Hai, hiện tại bụng ta đau như bị giò xé lục phủ ngũ tạng toàn thân rung chuyển, cũng không biết là có sống được tới ngày mai không. Phong Dịch ca, quy chế đầu trưởng, nếu ta chết đi, các ngươi không cần tìm Bạch Nhị Hiệp trả thù nghe. Trên giang hồ lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta không được làm tổn thương quạch hí như một dân phủ và thiên địa hội. Tô Cương cao cao mày, đưa mọi người ra cổng. Quyền Trinh nhìn Mã Bắc Nhân, Dư Xuân, Lô Nhất Hiếu, Dương Vũ Thông, bốn người cảm tạ, rồi ôn quyền từ biệt. Đoàn người thiên địa hội về tới hồi xuân đường dược điếm. Vừa tới ngoài cửa đã thấy tình hình không hay, bàn ghế ngã đổ, hơn chục ô thuốc nhỏ trong cửa hiệu và thuốc men tung tué trên khắp mặt đất. Mọi người dỗ dàng bước vào, gọi luôn mấy tiếng, không nghe ai trả lời. Vào trong nội đường, chỉ thấy viên trưởng quỷ to béo và hai người làm công đều đã chết nằm dưới đất. Hiệu thuốc này ở nơi vắng vẻ, nhất thời cũng không có ai tụ tập đứng xem. Quyền tinh bảo cao ngàn siêu. Rạ, đâu cứ lại, đừng để người ngoài bước vào. Chúng ta bỏ xuống xem từng đại ca. Rồi dỡ nắp vắng đậy trên địa đạo lên, chạy xuống địa thất kêu lên. Cười đại ca!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 đều phẫn nộ cùng nói. "Chị không nên để buộc, chúng ta lập tức tới Dương Liễu Hồ đồng đòi người." Cả bọn lại tới Dương Liễu Hồ đồng. Bạch Phong mở cửa ra, lạnh lùng nói: "Các vị tới làm gì?" Bạch Nhị Hiệp biết rồi mà còn hỏi, hành vi như thế thiệt mất mặt một Dương phủ. "Mất mặt cái gì, anh vớ gì? Thì để ca của bọn đâu, mau đui ra đây." Các cư dân lúc người ta không để phòng giết chết ba người làm công của bọn ta trong hồi xuân được, đúng là hạ sĩ. Nó bấy! Cái gì mà hồi xuống đường, hồi thú đường? Cái gì mà ba người làm công? Tô Cường nghe tiếng đi ra hỏi. Các chị đi rồi lại quay lại là có gì vậy bảo? Tô Tứ Hiệp, chuyện này có lẽ các cư không đúng đâu. Thị phi khó tránh khỏi công luận Các cư cho dù muốn trả thù thì cũng không thể tùy ý giết chết cái cô cơ. Trong kinh thành mà làm những việc như thế thì liên luyện không nhỏ đó nghe. Họ nói gì vậy? Ai mà biết? Đúng là lạ thật. Tô Tứ Hiệp bạch với hiệp. Chỗ trú sở của thiên địa hội Có ba người làm công bị giết Từ thiên xuyên sư phó cũng bị bắt đi Chuyện này đen trắng phải trái thế nào Thì mọi người cứ từ từ mà nói Xem các người nể mặt mấy người bọn ta Thả từ sư phó ra trước đã Từ thiên xuyên bị người ta bắt à đó Thật kỳ lạ Các vị nhất định là ghi bọn ta làm những các vị vừa ngồi cùng với bọn ta Chẳng lẽ ai có thể biết thuật phấn thân Những chuyện các người sai người đi hạ thủ Chuyện đó có gì là khó Nếu các vị không tin Thì cũng không còn cách nào Nếu các ngươi muốn nhào lục soát thì cứ tự tiện. Thánh thủ cự sĩ Tô Cương Tô Tức ca, trước đây nó một là một hai là hai, đã có bao giờ bị đặt đâu. Nói thật cho các người... nếu lỡ tặc họ từ kia mà rơi vào tay bọn ta thì sẽ lập tức một đao chém làm hai đoạn. Ai hơi đâu bắt về lại mà tốn cơm núi y. Trong chuyện này Chị e còn có tình tiết khác. Tại Hạ Mạo muội muốn tới chỗ trú sở của quý hội xem một lần, không biết có được không. Bọn quyền tinh thấy dáng trẻ hai người không giống như giả, nhất thời không quyết định được chú ý.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 Sáng sớm ngày mai tốt nhất, mời ngươi tới trụ phòng của Thượng Thiện Giám xem xem. Xem gì? Cũng không có gì. Người kia nói xong lui ra, vì tiểu bảo không nhớ ra tên y. Người này để hai túng đầu chuột, mặt mũi xấu xí. Ở nơi chợ búa có rất nhiều tiểu thương như thế. Lúc tới Dương Liễu Hồ Đồng cũng không có y đi theo. Chính mình nãy giờ cũng tưởng y là người làm công trong hiệu thuốc. Nghĩ thầm, y bảo mình sáng mai tới trù phòng xem xem.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 Mà lúc bình thường cũng không được gặp mặt lão nhân gia người một lần Nhất định là kiếp trước Người đã gõ mỏ tụng kinh ba đời Mới gặp được Quế Công Công Tiền lão bản quỳ xuống Hướng về phía Di Tử Bảo Nhập đầu bình bình mấy cái nói À vậy Công Công này là cha mẹ cơm áo của Tiểu hiệu Hôm nay mới có viện bái kiến Đúng là tổ tiên họ tiền tích đức Thôi thôi thôi khỏi cần đá lễ Ý trà tổn vò cung là định làm cái gì Tại sao không nói trước cho mình Tiền lão bản đứng lên Miệng cười toa toát nói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 Bọn thái giám thấy là ngân phiếu 1000 lượng bạc, ai cũng vui mừng, vì được hơn cả lòng mong mỏi. Các hương nhân cung phụng thịt heo, thịt dê, thịt bò, cá, gà, rau tươi cho hoàng cung, lúc bình thời đều bị khấu trừ, nhưng trước này đã có định lệ, gặp ngày lễ Tết, tuy có biến xén này khác, chẳng qua cũng chỉ 4500 lượng, trong đó thái đứng đầu thượng thiển giám đã lấy một nửa. Lúc ấy thấy ngân phiếu đã nhiều, Di tiểu bảo là nói không cần.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 Nghe nói cái loại heo phục linh qua điêu kỳ lạ này, nếu lại sai mang thêm nếm tử, thì quan hệ tới bọn nô tài chúng ta rất lớn. Mà nói lại, loại thịt heo muôn cây ngàn đắng nuôi được như thế này không phải thường xuyên có được. Nếu một hoàng thượng ăn vào thấy miệng, hạ luôn một đạo thánh chỉ sai ngự chù phòng ngày nào cũng phải dâng lên, thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi. <cười> người đúng rồi, người, người suy nghĩ, châu đáo à. Và đây là quy củ của ngự thiện phòng các đời truyền lại tất cả những rau quả còn tươi đều không được dâng lên thái hậu và hoàng thượng. Cái gì? Rau quả tươi không dâng lên chẳng lẽ chỉ dâng rau quả để qua đêm hả? Y tuy đứng đầu thượng thiện đã dài tháng, nhưng đối với mọi việc trong ngự trù phòng vẫn chưa hề lưu tâm. Diên Thái giám đương cực cười nói: "Dâng những rau quả để qua đêm thì ngàn vạn lần không dám. Có điều một số rau quả chỉ có trong một vài tháng trong năm, chúng ta không thể dâng lên để hoàng thượng ăn cái dừa miệng, mùa hè đợi ăn măng mùa đông." Mùa đông đội ăn đậu tàm tươi Thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi <cười> Hoàng Thái Hậu Hoàng Thượng đều muôn phần Thánh Minh Làm gì có chuyện đó À dạ dạ Thái Hậu và Hoàng Thượng Thánh Minh Chuyện ấy quyết không có được Nghe nói đây là quy củ truyền lại trong khung thường Thánh Minh Đến triều đại thanh ta Hoàng Thượng thông tỉnh đạt lý Bọn đô tài chúng ta làm việc quá thật dễ hơn rất nhiều Trong lòng ngấm ngầm lo sợ Hối hận vì đã nói mấy câu trước đó